Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Diễm nàng nặc đòi lấy đường ngay M mặc dù đường mới từ Việt Nam qua theo diện đoàn tụ chưa có chút sự nghiệp nào ông bà bài lớn tiếng phản đối Diễm phản ứng mạnh hơn khăn gói dọn ra thuê nhà chung sống với người tình trẻ Ông bà bài bàng hoàng đến cả năm trời chỉ vì trong lòng còn mang nảng lối suy nghĩ cổ điển xấu hổ với mọi người, Bởi con mình tự ý theo trai Giả như hai người chịu khó nhìn rộng ra một chút Để quan sát xã hội chung quanh Thì có thể sẽ không buồn lòng lắm Bởi vì ở tuổi này Diễm mới dọn ra Tức là theo trai hơi muộn So với nhiều cô gái khác Nỗi khổ ấy vừa nguôi ngoai Thì lại đến cô thứ hai 24 tuổi Tự dưng bỏ nhà dọn sang tỉnh khác lập nghiệp Không cho ông bà bài biết địa chỉ để liên lạc đi đến thu hơn nửa năm gia đình mới khám phá ra con mình chung sống với một người đàn ông lớn tuổi có vợ con còn kẹt lại bên Việt Nam nhà này hết phúc giọng ông bà thường não nuột kêu lên và sột xùi bảo vợ người ta thường bảo con gái nhờ đức của cha tôi tuy chẳng có đức nhưng cả đời có làm điều gì khuất thức đâu mà hai đứa con tồn hỗn khó lắm vậy. Ông bài tuổi thân thâm thở thành lời để cùng vợ chia sẻ nỗi đắng cay, dù rằng trên thực tế, việc hai đứa con đông dọn ra theo người tình không có gì đáng phải bi lụy như thế. Chẳng qua vì quan niệm hôn nhân quá bảo thủ đã khiến tâm trí ông dày dứt một cách không cần thiết. Mà chơi Hình như cố ý chọc thức ông Cho nên cô con gái út xinh đẹp đang học lớp 13 Niềm hy vọng cuối cùng của ông Bỗng dưng cũng đóng chìm trong một cuộc tình rất lạ Cô dẫn về nhà thằng kép Jamaica đen thui như cột nhà tránh Đến nước này thì chẳng những ông bà đen cơn quất Mà ngay cả bà vợ, hốn chiều con cũng muốn lăn ra chết giấc Tiếc thay cây quế giữ dữ bà nghiếm răng chèo chèo chan hòa nước mắt chảy con ngu muội đâm đầu vào thằng mỏi phi châu. Bà không thể hiểu nổi tại sao cái hành ảnh thằng tây đen ghê gớm như thế mà con gái bà lại có thể gần gũi được. Có đêm đang nằm ngủ, bà bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Chỉ vì trong cơn chiêm bao, bà vừa mơ thấy mình bế đứa cháu ngoại giống hệt võ sĩ Mike Tyson. Ở bên này đâu có cần diễn con lai nữa bà thao thức ngồi chờ sáng, rồi bỏ ra cả một ngày thăm hỏi sục sạo đi tìm thầy địa lý về đếm lại căn nhà để gia đạo được bình yên. Ông thầy ghé nhà bà, thoạt nhìn đã chê ngay căn nhà lâm vào tuyệt địa, khuyên bà nên bán đi, dọn ra chỗ khác. Thầy chê là phải, bởi thầy hiểu bất cứ ai khi cần đến thầy, tức là họ đang có vấn đề rắc rối. Chứ nếu Đang sống yên ấm làm ăn phát đạt Thì họ nhờ đến thầy bói để làm gì Bởi vậy bước chân vào nhà nào Thầy cũng phải chê ngay Chỉ tiếc là Bà bài không thể vâng lời thầy để bán nhà được Bởi đây là nhà của chính phủ Ai cho bà bán Thầy hơi ngượng Nhưng tự chấn tĩnh ngay Ngắm nghĩa thêm một hồi rồi đổi ý Bảo bà không cần dọn đi đâu cả Vì thầy thừa khả năng Xoay chuyển vận số Chuyện dị đoan đôi khi lại xảy ra trùng hợp, khiến bà bài hết lời ca ngợi môn phong thủy cổ truyền. Chẳng biết có phải nhờ sức mạnh huyền bí của tấm gương tròn mà thầy địa lý bắt bà gắn ở trước cửa ra vào hay không, mà tự dưng đứa con gái bà từ dã thằng Tây Đen quay về với dân tộc. Và đúng khoảng thời gian bà bị xe vận tải cán là lúc cô út vừa lao vào một cuộc tình mới. Ngữ, người yêu thứ hai của cô cũng chả có gì nổi bật để bà hãnh diện Nhưng bà không dám đòi hỏi hơn Bởi chỉ nổi việc đứa con vừa thoát khỏi vòng tay đen đổi Của gã Jamaica đã là điều hạnh phúc lắm rồi Thậm chí gốc gác ngữ ra sao Làm ăn gì học hành tới đâu Bà cũng không dám hỏi Sợ con gái Phật ý Nhân lúc thấy con vui bà mới gọi chuyện này thằng ngữ non cũng hiền lành ấy. con xem ý nó thế nào ừ, có tính chuyện lâu dài nghe chuyện hot nhất tại đọc